Tôi đứng bên này sông bên kia vùng lửa khói Làng tôi đây bao năm dài chính chiến Từng lũy che muộn phiền Tôi có người vỡ ngoan đẹp như trăng mười sáu Cưới rồi đành xa nhau Nhớ đôi môi nàng hiền Xinh xinh màu nắng Má nàng hồng Thơm mùi thơm lúa non Ai ra đi mà không từng biển riêng Xa người yêu mà dễ mấy ai vui Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ Này anh lính chiến, người bạn pháo binh Mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn Anh giọt cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi Nhà tôi ở cuối chân đồi có giàn thiên lý có người tôi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 Anh giọt cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi Nhà tôi ở, ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi nhà tôi ở cuối chân đồi có dàn thiên lý có người tôi